Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn Còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước Lại nữa Này đại vương, tỷ kheo xả lạc xả khổ Diệt thị ưu đã cản thọ trước Chứng và trú vào thiền thứ tư Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Đây đại vương, ví như một người gội, dùng tấm vải trắng trùng đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thối. Cũng vậy, đây đại vương, tỷ kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận. Này đại phương đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Với tâm định tịnh, huân tịnh, không cố diện, không phiền đạo, nhu duyên dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỷ kheo chẩn tâm hướng tâm đến chánh trí chánh kiến vì ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại thành do cha mẹ sanh nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường, biến hoại phấn toái đoạn tuyệt hoại diệt trong thân ấy thức ta lại nương tựa Và bị trói buộc. Này đại vương Ví như một hòn lưu ly bảo châu Đẹp đẽ trong suốt Có tám mặt Khéo dùa kéo mài Sáng chói không quế trượt Địa đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây Được sâu qua hòn ngọc ấy Sợi dây màu xanh Màu vàng màu đỏ Màu trắng hay màu vàng nhạt Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy Trên tay sẽ thấy Hòn lưu ly bảo châu này Đẹp đẽ trong suốt Có tá mặt kéo dũa, kéo mài sáng chói Không uế trượt Địa đủ tất cả mỹ tứ Và sợi dây này Được sâu qua hòn ngọc ấy Sợi dây màu xanh Màu vàng, màu đỏ Màu trắng hay màu vàng nhạt Cũng vậy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 đoạn tuyệt hoài dị trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại phương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu và thu thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuế dễ sử dụng, vững chắc. Bình thản như vậy Tỷ theo chú tâm Hướng tâm đến sự hóa hiện Một thân do ý làm ra Vì ấy Tạm một thân khác từ nơi thân này Cũng là sắc pháp Do ý làm ra Đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ Không thiếu một căn nào Này Đại Vương Ví như một người rút một cây lau Ra ngoài vỏ Người ấy nghĩ đây là vỏ, đây là kỳ lâu vỏ khác, kỳ lâu khác và kỳ lâu từ vỏ rút ra. này đại phương, ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiếm, thanh kiếm khác, bao kiếm khác và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. này đại phương, ví như một người lột xác một con rắn, người ấy nghĩ đây là con rắn, đây là xác rắn. Con rắn khác, sát rắn khác Và con rắn từ nơi sát rắn được lột ra Cũng vậy, này đại vương Với tâm định tịnh, huần tịnh, Không tối nhiễm, không phiền não Nhu nguyến, dễ sử dụng, vững chắc Bình thản như vậy Tị kheo dẫn tâm Hướng tâm đến sự hiện hóa một thân Do ý làm ra Vì ấy tạo một thân khác Từ nơi thân này Cũng là sắc pháp Do ý tạo thành Địa đủ các chi tiết lớn nhỏ Không thiếu một căn nào Này Đại Vương Đó là quả thiết thực hiện tại Của hành Sa Môn Còn vi diệu thù thắng hơn Những quả thiết thực hiện tại Của hành Sa Môn trước Với tâm định tĩnh Thuần tịnh Không tốn nhiệm Không phiền não Nhu duyến vì sử dụng vững chắc bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông, vì ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độ thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời những vật có đại oai lực đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phàm thiên này đại Phương, ví như một người thợ gốm khéo tay hay đệ tử người thợ gốm Với đất xét khéo nhồi nhuyễn, Có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này đại vương, Ví như một người thợ ngà khéo tay, Hay đệ tử người thợ ngà, Với ngà khéo đẽo dùa, Có thể làm các loại đồ ngà, Tùy theo sở thích. Này đại vương, Ví như người thợ vàng khéo tay, Hay đệ tử người thợ vàng, Với vàng khéo tinh nhuệ có thể làm cho các loại đồ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy, đầy đại vương với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cống nhiễm, không phiền não, nhu nhuuyến dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy. Tỷ kheo dựng tâm hướng tâm đến các thần thông, vì ấy chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. Hình hình biến hình đi ngang qua phách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, đồng thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền. Ngồi kiết già đi trên hư không như con chim với bàn tay chạm và trời mặt trời và mặt trăng. Những vật tối đại oai lực, đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này Đại Phương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa-môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa-môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh không cấu nhiệm, không phiền não, nhu nguyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, Hướng tâm đến thiên nhị thông Tì kheo với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân Có thể nghe hai loại tiếng Chư thiên và người Xa và gần Này đại vương Ví như một người đang đi qua đường Nghe tiếng trống lớn Tiếng trống nhỏ Tiếng loa Tiếng sập soả Và tiếng kiện Người ấy nghĩ Đây là tiếng trống lớn Đây là tiếng trống nhỏ đây là tiếng loa, tiếng sập xỏ, tiếng kiển. cũng vậy, đây đại vương với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhuuyến về sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. tỳ kheo giận tâm hướng tâm đến thiên nhị thông, tỳ kheo với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng.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 Hướng tâm đến tha tâm thông. Tỷ kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, Của loài người với tâm của mình, Vì ấy biết được như sau Tâm có tham, Biết là tâm có tham, Tâm không có tham, Biết là tâm không có tham, Tâm có sân, Biết là tâm có sân, Tâm không có sân, Biết là tâm không có sân, Tâm có si, biết là tâm có si, tâm không có si, biết là tâm không có si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát Này đại vương, ví như một người đàn bà Một người đàn ông, một thiếu niên trẻ Hay một thanh niên ưa trang sức Nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch Sáng suốt, hay một chậu nước trong nếu mạch có tỳ vết liền biết mạch có tỳ vết nếu mạch không có tỳ vết liền biết mạch không có tỳ vết cũng vậy này đại phương với tâm định tĩnh không cấu nhiễm không phiền não nhu yến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỳ kheo dựng tâm hướng tâm đến tha tâm thông tị khêu sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh của mọi người với tâm của mình vì ấy biết được như sau tâm có tham biết tâm có tham tâm không có tham biết tâm không có tham tâm có sân biết tâm có sân tâm không có sân biết tâm không có sân tâm có si biết tâm có si tâm không có si biết tâm không có si tâm chuyên chú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 Biết là tâm giải thoát Tâm không giải thoát Biết là tâm không giải thoát Với tâm định tĩnh Huần tịnh Không cấu nhiễm Không phiền não Nhu nguyên Vậy sử dụng Vững chắc Bình thản như vậy Tị kheo dẫn tâm Hướng tâm đến túc mạng minh Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ Như một đời Hai đời Ba đời Bốn đời Năm đời Mười đời Hai mươi đời Ba mươi đời Bốn mươi đời Năm mươi đời Một trăm đời Hai trăm đời Một ngàn đời Một trăm ngàn đời Nhiều hoại kiếp Nhiều thành kiếp Nhiều hoại và thành kiếp Vì ấy nhớ rằng Tại chỗ kia Ta có tình như thế này dòng họ như thế này Giai cấp như thế này Thọ khổ lạc như thế này Tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này. Dòng họ như thế này, giai cấp như thế này. Thọ khổ là như thế này. Tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ. Cùng với các nét đại cương và các chi tiết Này đại vương Ví như một người đi từ làng mình đến làng khác Từ làng ấy đi đến một làng khác nữa Và từ làng này lại trở về làng của mình Người ấy nghĩ Ta từ làng của mình đi đến làng kia Nơi đây ta đã đứng như thế này Đã ngồi như thế này Đã nói như thế này đã yên lặng như thế này từ nơi làng nọ ta đã trở về làng của ta như vậy nầy đại vương với tâm định tịnh huồn tịnh không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỷ theo dẫn tâm hướng tâm đến tuất bá minh vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời Hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời Hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời Một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một căm ngàn đời Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp Nhiều hoại kiếp và thành kiếp vì ấy nhớ Tại chỗ kia, ta có tình như thế này Dòng họ như thế này Giai cấp như thế này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 Như vậy, tỷ kheo giới đến nhiều đời sống quá khứ Cùng với các nét đại cương và các chi tiết Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn Còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết cực hiện tại của hành sa môn trước Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm không phiền não, du nguyên, dễ sử dụng, vững chắc bình thành như vậy, tỷ kiều dựng tâm hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh. Vì ấy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ tiện kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng này các thiền giả những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân lợi và ý vì bán các bậc thánh theo tà tạ kiến tạo các nghiệp theo tà kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa sướng địa ngục này các thiền giả của những chúng sanh nào làm những thiện hành về thân lợi và ý không vì bán các bậc thánh theo chánh tiếng tạo các nghiệp theo chánh tiếng những người này sau khi thân hoại bản chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này như vậy vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu Người may mắn kẹt bất hạnh Đều do hành nghiệp của chúng Này đại vương Ví như một tòa đầu có thượng đài Giữa ngã tư đường Một người có mắt đứng trên ấy Sẽ thấy những người đi vào nhà Đi từ nhà ra Đi qua lại trên đường Ngồi ở giữa ngã tư Hay trên đài thượng Người ấy nghĩ Những người này đi vào nhà Những người này đi từ nhà ra những người này đi qua lại trên đường, những người này ngồi giữa ngả tư trên đại thượng cũng vậy. nay đại vương với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu duyên dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỵ kheo dựng tâm hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của chúng sanh. vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vì ấy biết rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thua xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Này các thiền giả, những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, lời và ý, vị bán các bậc thánh theo tà tạ kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục Này các hiền giả còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân lời và ý không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này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 của hành sa môn trước với tâm định tịnh thuần tịnh không cấu gì không phiền nào nhu nhuế về sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỳ kheo dẫn tâm hướng tâm đến lầu tận thí vì ấy biết như thật đây là khổ biết như thật đây là nguyên nhân của khổ biết như thật đây là khổ gì biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. biết như thật, đây là những lậu hoặc. biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc. biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. đối với tự thân đã giải như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. nay đại vương ví như tại vậy núi lớn có một hồ nước huồn tịnh trong sáng không cố nhị một người có mắt đứng trên bờ sẽ thấy con hến con sò những hòn đá hòn sảng những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ vì ấy thị đây là hồ nước thoi bình trong sáng không cố nhị đây là những con hến con sò những hòn đá hòn sảng những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ cũng vậy, đây đại vương với tâm định tịnh, huần tịnh không cố nhiễm, không phiền não, nhu duyên dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy, tỷ theo dẫn tâm hướng tâm đến lầu tận triết, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt. Biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Biết như thật, đây là diệt lậu hoạch. Biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoạch. Biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoạch. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoạch. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy, thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân đã giải thoát. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hành đã thành. Những việc cần làm, đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này đại dương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn. Còn với diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước, Này Đại Dương, không có một quả thiết thực hiện tại của hành xa môn nào, vi diệu và thù thắng hơn quả thiết thực hiện tại của hành xa môn này. Được nghe nói vậy, Asata Sato, con bà Videhi vua nước Magadha Bạch Thế Tôn. Thật là vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn như người dừng đứng lại những gì bị che kính, Chỉ đưa cho kẻ bị lạc hướng Đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt Có thể thấy sắc Cũng vậy Kén Pháp đã được Thế Tôn Dùng nhiều phương tiện trình bày Giải thích Và nay Con xin quý y Thế Tôn quy y Pháp Và quy y Tị Kheo Tăng Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử Từ nay trở đi Cho đến mạng chung Con trọn đời quy ngưỡng Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chân chánh để đạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn chận về tương lai. Đại vương, thật là một trọng tội vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Đại vương đã hài mạng phụ vương, một vị vua chân chánh, để đoạt vương quyền. Vì đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh pháp. Ta nhận tội ấy cho đại vương, đó là một sự tiến bộ. Này đại vương, trong luật pháp của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với chánh pháp và ngang chận ở tương lai. Được nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đây chúng con phải cáo từ. chúng con có nhiều bổn phận, nhiều việc phải làm. Đại vương, hãy làm những gì Đại vương nghĩ ra là phải thờ. Lúc bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đạnh lệ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biển. Lúc bây giờ, khi Aishata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, tâm vua ấy rất an năng, Này các tỳ kheo, tâm vua ấy rất hối lỗi Nếu vua ấy không hại mạng vua cha Một vị vua rất chân chánh Thì tại cây chỗ ngồi đây Vua ấy đã chứng được pháp nhãn Không trận cấu, không ô uế. Thế tôn thuyết pháp như vậy Các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế tôn dạy